Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hề. Suy Thành từ lúc đuổi Diệp về thì lòng buồn rời rời Tâm trạng mâu thuẫn nửa muốn cô ở lại lại nửa muốn cô đi về Nhưng giờ này có mong muốn làm gì thì cô cũng đi khỏi rồi Sức khỏe vốn đã kém Lại suy nghĩ nhiều Khiến tinh thần suy thành ngày càng tồi tệ Không thể vào giấc Vì cơn đau dại dày hành hạ Thành nằm vật vã tới toát mồ hôi Mỗi lúc một đau hơn Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa Thì có nhổm người dậy Tìm thuốc để uống Nhưng khổ nỗi thân thể còn yếu ớt Cây tay chống dậy cũng run run Khi với được túi thuốc Thì không may va phải chiếc cốc Rơi xuống nền nhà vỡ tan tành Nghe tiếng động trong phòng Diệp ngay lập tức mở cửa chạy vào Thì Duy Thành ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm Nhưng khi đó Diệp không có để ý thái độ ngạc nhiên ấy Mà cuống quýt hỏi thăm xem anh có sao không Còn Duy Thành thấy cô vẫn đứng lại đây Thì trong lòng như có ngàn ánh sao lấp lánh Bỗng chốc cảm thấy cơn đau đớn Cũng giảm bớt đi đôi phần Nhưng sau đó vẫn cứng miệng Hỏi cô ra vẻ không cần Em còn ở đây làm gì? thầy không sao chứ ạ tôi nói rồi em đi về đi rồi cơ mà tôi không cần em quan tâm có hiểu không được rồi thầy muốn lấy gì để em giúp khi nào anh nam vào đây thì em sẽ về ngay liếc thấy mắt của diệp đỏ hoe thì duy thành im lặng thật sự là anh không đủ kiên nhẫn để nói ra mấy lời lạnh nhạt nữa nhìn thương lắm mà không dám dỗ dành thì lúc này diệp lên tiếng hỏi thầy Thầy muốn lấy gì để em giúp? Tôi muốn lấy thuốc. Với mới uống được hơn 2 tiếng, làm sao đã đủ thời gian giãn cách mà uống tiếp hả thầy? Tôi đau. Vậy thầy chờ em, em sang phòng hỏi bác sĩ xem có uống thuốc khác hỗ trợ được không đã. Diệp nói rồi chạy vội ra ngoài. Lúc lâu sau cô đi vào với một hộp thuốc khác trên tay. Cô cẩn thận lấy một gói nhỏ, phai ra cốc đưa cho anh. Thầy uống đi, một lúc nữa sẽ đỡ thôi ạ. Thấy Diệp lo lắng cho mình Duy Thành vừa vui lại vừa thương Thực sự anh cũng đã cố gắng rất nhiều Nhưng hình như ông trời không muốn cho anh và cô bên nhau Nên đã phủi bỏ công sức Sự kiên trì của anh hơn 2 năm qua Giờ này thực sự chỉ toàn là cảm giác bất đực nhiều hơn Thầy nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ Thầy cố gắng nghỉ đi cho đỡ đau Em ở ngoài có gì thầy gọi em nhé Ở trong này đi Diệp không nghĩ là Duy Thành sẽ cho phép cô ở lại Nên vẫn còn đứng ngây người ra Thì anh vẻ mặt tỉnh bơ nói tiếp Ngồi trong này Có gì tôi gọi cho nhanh Vâng Muốn người ta ở chung Nhưng lại không nói được lời ngọt ngào Mà phải nói kiểu lạnh lùng mới chịu Có điều Diệp không giận Mà chỉ nhẹ lời nhắc nhở Duy Thành Thầy cố ngủ chút đi ạ Nằm xuống em mát xa đầu cho dễ ngủ Không cần Em ngồi qua kia đi Em biết hiện giờ thầy rất khó chịu trong người Nên đừng ngại Cứ để em giúp Chỉ một lúc là thầy sẽ ngủ ngon thôi ạ Diệp miệng nói Nhưng tay lại làm ngay Mà không để cho Duy Thành có cơ hội từ chối Đôi tay mềm mại của cô Từ từ xoa nhẹ vào hai bên thái dương Rồi tiếp đến là luồn vào khe tóc Xoa lên đỉnh đầu Động tác mỗi lúc một thuần thục Khiến cho Duy Thành cũng không còn gồng lên cao có nữa Mà chỉ một lúc sau Anh chìm sâu vào trong giấc ngủ Nghe tiếng thở đều đều phát ra Thì Diệp thở vào nhẹ nhõm Cô xoa thêm một lúc nữa trên đầu Rồi di chuyển đến Bóp tay rồi tiếp theo là đến chân của Thành Cho đến khi anh ngủ sâu giấc hẳn Thì cô mới dừng lại Có lẽ do sự chăm sóc ân cần của Diệp Mà Duy Thành ngủ say tới hơn 12 giờ đêm Mới tỉnh lại Mở mắt nhìn quanh Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Đó là cô gái của mình Đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh giường Thấy cô đang ngủ thì giờ này duy thành mới dám chạm vào cô. anh giơ bàn tay gầy của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của diệp mấy lần và thầm ước, giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. diệp vừa mới chập mắt một chút cũng chưa say sức hẳn, đến khi có sự va chạm nhẹ của người bên cạnh thì cô nhanh chóng ngóc đầu dậy. cùng lúc ấy bàn tay của duy thành đang ở trên không trung chưa kịp hạ xuống đầu cô lần nữa thì phải dừng lại. Có điều Diệp không nhận ra mà cô chỉ chăm chú hỏi anh Thầy, thầy tỉnh rồi ạ Ừ Vậy thầy ngồi dậy cho tỉnh hẳn đi Rồi ăn thêm ít cháo cho bụng dạ dễ chịu Em lên đây nằm đi Để đó tôi tự ăn được Nhưng Diệp không nghe lời suy Thành Mà cứ làm việc của mình Cô rót nước cho Thành uống Rồi lại nhanh nhẹn lấy cháo ra bát Đưa cho anh luôn Vẫn còn nóng đấy ạ Thầy ăn đi Đã bảo cứ để đó tôi ăn sau cơ mà Còn nóng thì thầy nên ăn đi Để lát nữa nguội Sẽ khó ăn lắm đấy Nghe lời em thì mới mau được về nhà chứ Được rồi Đưa tôi ăn Còn em lên giường nằm ngủ đi Không sao em thức được mà Không nghe lời thì em đem cả hộp cháo kia về luôn đi Nghe Duy Thành quát nhẹ Thì Diệp mím môi Rồi lý nhí trả lời Vậy em chờ thầy ăn xong thì đi ngủ à Duy Thành cũng không nói nữa Mà cầm bát cháo lên ăn Diệp thấy vậy thì tránh đi làm vệ sinh cá nhân Sau khi cô quay ra Thì Thành cũng ăn xong Diệp định cầm đồ đi rửa Thì bị Thành giữ lại Bảo anh Tiện đi làm vệ sinh cá nhân thì rửa luôn Nhìn bóng dáng lầm lũi của Duy Thành Đi vào trong phòng vệ sinh Mà Diệp chỉ lặng lẽ thở dài Rồi ngồi ở ghế chờ Lúc sau anh đi ra Thì cô nhắc anh uống nước Rồi hãy đi ngủ Thì Duy Thành mặt lạnh nhạt trả lời Đưa đây cho tôi Em lên giường nghỉ đi Em ngủ ghế giường đó để lát thầy con nằm Tôi ngủ cả ngày rồi Không buồn ngủ nữa Không buồn ngủ thì người thầy cũng chưa khỏe hẳn đâu Không muốn ngủ thì đi về ngay Em ngủ ở ghế cũng được mà Cái ghế đó Nằm sao được mà đòi ngủ Duy Thành hất hàm hỏi Diệp Thì cô nhìn cái ghế Rồi trả lời qua quyết Em khỏe mà thầy, nên ngủ chút cũng không sao Thầy cứ lên giường nằm đi Thích cãi thì về ngay cho tôi Không để cho Diệp phản kháng Thành đã nhanh tay đẩy cô ra tới cửa Thì Diệp vội vàng nói Sao mà thầy cứ hơi tí là đuổi thẳng người khác thế? Có thích cãi tôi đuổi thẳng cổ đấy Thầy đừng có đẩy em nữa Em làm là được chứ gì? Diệp thấy Duy Thành dừng lại Thì cúi người chạy vội lên giường Nhưng cô nằm tận dưới góc cuối Thì Thành lại chỉ tay Nằm thẳng lên đây Em nằm đây được rồi Chứ nằm như thế lát thời nằm ở đâu Nhưng Diệp hỏi Mà chỉ nhận lại được ánh mắt nghiêm nghị của Thành Thì cô lại ngoan ngoãn Nằm thẳng dọc theo trước giường Có chút ngại Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác Nên cô cứ nhắm mắt nằm im như thế Thì mãi lúc sau mới thấy Duy Thành đi lại gần Cảm giác anh đang nhìn mình thì phải Nhưng Diệp cũng không dám mở mắt ra Qua thêm một lúc nữa thì thấy chỗ giường bên cạnh truyền đến một hơi ấm Do chiếc giường bệnh hơi nhỏ Nên khi Duy Thành nằm xuống thì hai người dính sát vào nhau Diệp không biết Thành có cảm giác ra sao Nhưng cô thì bắt đầu cảm thấy hồi hộp Hai tay ôm chặt ngực Chỉ sợ tim đập vì loạn mà bay ra ngoài Thì lúc đó Thành đột nhiên lên tiếng dọa cô Em còn không ngủ tôi cho em ra ngoài đấy Em... em ngủ đây Mới đầu còn cố thức vì ngại ngùng, nhưng sau vì buồn ngủ quá nên Diệp cũng lăn ra lúc nào chẳng hay. Ở nhà hay ôm gối ngủ quen rồi, thế nên trong cơn mơ màng tưởng ai kia là cái gối thì cũng ôm ngủ ngon lành luôn. Diệp đã say rất nồng, nhưng còn suy thành thì không thể chợp mắt. Một phần vì hồi hộp sống cô, phần còn lại là vì cô gái mình thương đang nằm bên cạnh mà anh vẫn còn ngỡ mình đang mơ. Rõ là hai người chưa từng nói một lời liên quan đến tình cảm nam nữ Càng không có lời hẹn thề son sắc đợi chờ Mà tất cả từ đầu tới giờ Chỉ là yêu âm thầm, thương thầm vậy thôi Thế nhưng ngay lúc này Cả hai lại bỏ qua hết các giai đoạn Mà nằm cùng trên một chiếc giường nhỏ Lúc đầu Duy Thành chỉ muốn cô có một giấc ngủ ngon Nhưng sau đó anh lại tham lam muốn được Ở bên cô đêm nay Chỉ một đêm Cũng giống như cái đêm mà bãi biển sầm sơn Diệp đã từng đưa ra lời đề nghị ấy Chỉ là khi đó anh quá ngu ngốc Không nhận ra tình cảm của cô Mà không cùng cô thực hiện trọn vẹn lấy một lần Sự tiếc nuối ấy cứ theo anh mãi Và đến giờ này anh muốn thực hiện nốt phần còn sang giờ đó Ánh mắt hạnh phúc xen lẫn sự mãn nguyện chưa tròn Nhưng đối với Thành thì đây là một điều tuyệt vời nhất rồi Nghiêng nhẹ người Thành hôn lên chán cô gái của mình Tiếp đến là vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, rồi sau đó cũng tìm đến một giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp thấy mình nằm gọn trong lòng của Duy Thành thì ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng bỏ cánh tay của mình ra khỏi người anh, rồi nhanh chóng tụt xuống giường. Sợ Duy Thành tỉnh giấc nên Diệp hết sức cẩn thận, không để phát ra tiếng động nào. Cô đi vào làm vệ sinh cá nhân xong, tính đi mua ít cháo, thì vừa lúc thấy anh cũng tỉnh dậy. Nên cô nhắc nhở anh dậy đánh răng, Còn mình thì đi nhanh ra ngoài Mua đồ ăn sáng cho cả hai Thực ra anh đã thức dậy từ lâu Nhưng vì sợ Diệp xấu hổ Nên anh mới nhắm mắt Coi như ngủ để cô được tự nhiên Duy Thành rời khỏi giường Đi vào phòng vệ sinh Lúc này anh đứng trước chiếc gương So lại bản thân mình Thì Thành mới thấy mình thật thảm hại Đúng kiểu ông chú U40 Nhìn mặt hốc hác, Dâu tóc lởm chởm thật sự không còn từ ngữ nào có thể miêu tả ngoại hình của anh chính xác hơn ngoài hai từ thảm hại đó cạo râu sạch sẽ rồi mà trông anh vẫn chưa khá hơn chút nào cả tuy nhiên tinh thần sáng hôm nay không còn uể oải như hôm trước nữa có lẽ sau một đêm được ở bên cạnh người mình thương đã giúp thành có sức sống hơn ít nhiều nhớ lại khoảnh khắc ấm áp đêm qua duy thành chợt mỉm cười anh chính xác đã bỏ bớt được những suy nghĩ tiêu cực Và biết bản thân mình muốn gì. Nếu đã không thể đi tiếp quãng đường sau này cùng nhau. Thì anh muốn được vui vẻ. Trong mấy ngày nằm ở đây. Duy Thành bằng lòng để mình tham lam có được Diệp bên cạnh. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi này. Cuộc đời vốn không cho ta nhiều lựa chọn. Nhưng nếu cho anh lựa chọn lại. Thì anh vẫn vì cô mà hy sinh. Duy Thành vì quá yêu Diệp. Nên càng không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Tình yêu là sự hy sinh thầm lặng. Không phải cứ sống cùng với người mình yêu Mới được gọi là hạnh phúc Mà đôi khi được hy sinh vì người mình yêu Đứng bên cạnh nhìn cô ấy vui vẻ Là hạnh phúc lắm rồi Diệp lúc sau đã mua đồ ăn sáng về Cô nhanh nhẹn đặt âu cháo lên bàn Rồi múc ra một bát đầy đưa cho Thành Thầy lại ăn sáng đi ạ Muốn về sớm với vợ Thầy phải ăn nhiều vào nhá Tự nhiên câu trêu đùa của Diệp Khiến Thành tâm trạng đang vui Thì trở nên bực bội cao có Ừm Tôi đúng là đang muốn về nhà đấy, chưa đây phiền phức lắm. Thế thì thầy mau ăn đi, rồi em về cho vợ thầy đến chăm. Nghe câu tiếp theo này, thành sụp mặt ra nhưng vẫn ngồi xuống ăn cháo. Có điều khi anh vừa mới ăn được hai miếng thì diệp nhận được điện thoại của dôn gọi tới. Điện thoại của cô để ngay trước mặt nên khi có cuộc gọi đến, anh nhìn rõ là ai gọi. Duy thành vẻ bề ngoài không có gì nhưng trong thâm tâm anh lúc này. Đang hóng cuộc nói chuyện của họ Diệp nhìn thấy số của John Thì hào hứng đứng dậy nghe máy luôn Cô vô tư nói chuyện với John Mà không để ý Là thành ngoài thông thạo tiếng Pháp Thì tiếng Anh cũng là ngôn ngữ mà anh nói rất tốt John Anh khỏe không Anh khỏe Em dạo này sao rồi Có nhớ tới người anh này không thế Nhớ, nhớ nhiều lắm đấy Thật chứ Vâng Thế khi nào thì anh định qua đây thăm em Anh không hứa trước, nhưng sẽ cho em một bất ngờ. Bất ngờ gì? Bí mật thì mới bất ngờ chứ. Lại còn thế nữa. Ngoan ngoãn chờ đi, nhất định em sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Vâng, em chờ đấy. Ok, ba em gái. Dạ. Diệp tắt điện thoại cười mãi, thì mới ngồi xuống ăn phần của mình. Nhưng đúng lúc này thì Duy Thành giọng lạnh nhạt vang lên. Lần sau muốn nói chuyện yêu đương thì ra chỗ khác mà nói. Ơ, thầy bị làm sao thế? Em nói chuyện bình thường mà. Nhưng mà tôi thấy không bình thường. Duy Thành nói xong thì đứng dậy đi lại giường nằm bỏ lại bát cháo gần như là còn nguyên thì Diệp khó hiểu hỏi. Thầy làm sao thế ạ? Không sao. Thầy lại đau à? Không. Không đau thì sao lại không ăn? Tôi không muốn ăn. Sao mà tự nhiên thầy lại trẻ con thế? Đúng rồi tôi là thế đấy nên em về đi. Thầy có vẻ thích đuổi em quá nhỉ Em về đi Không lát nữa vợ tôi đến gặp thì không hay đâu Thầy Diệp tức lắm Nhưng chỉ dám mắng Thành thầm trong bụng Là cái đồ nhỏ nhen, ngang ngược Cô định đưa tay đấm cho Phát Thì nghe có tiếng bước chân đổ dồn vào phòng Thì cô quay lại thấy có bác sĩ cùng vị y tá vào khám cho Thành Thì cô đứng sang một bên Nhường lại chỗ cho họ làm việc Sau khi họ khám xong và phát thuốc xong Thì anh Tuấn cũng qua thăm hỏi Nhìn tần sắc hôm nay của Duy Thành Đỡ hơn hôm qua khá nhiều nên Tuấn vỗ vai Duy Thành nói Trông anh hôm nay đỡ nhiều rồi đấy Ăn uống đầy đủ vào cho mau khỏe nhé Chú xem Anh xuất viện được hôm nay không So với hôm qua thì anh mới chỉ gọi là Đỡ hơn 3 phần thôi Chưa có thực sự khỏe hẳn đâu mà đòi ra viện Chú cứ xin cho anh ra viện Về nhà anh nghỉ ngơi cũng được Không được Anh bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng đó Không chủ quan được đâu Mà bữa sáng sao lại còn nguyên thế kia Diệp nghe Tuấn hỏi thế Nên vội bóc mẽ Duy Thành Đấy anh xem Thấy cần này tuổi rồi Còn giở cái thói trẻ con ra Không biết không hài lòng việc gì mà bỏ ăn đó ạ Anh là bác sĩ Anh nói một câu công bằng xem nào Thế này không được đâu anh Thành Anh không nên coi nhẹ sức khỏe của mình Không muốn ăn cũng cố gắng phải ăn uống đủ bữa đúng giờ Anh muốn về sớm thì phải thực hiện nghiêm túc lời dặn của bác sĩ Anh biết rồi Thôi em còn phải đi kiểm tra mấy phòng bệnh nữa Anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé Có gì chiều tối em qua Diệp em ở lại chăm sóc thầy của em chu đáo đấy nhé Dạ vâng em chào anh ạ Diệp nhìn Tuấn rời đi Thì quay lại nghiêm túc yêu cầu với bệnh nhân ngang ngược Duy Thành Thế giờ này thầy có chịu ăn không nào Em ra lệnh cho tôi đấy à Với thầy thì phải như vậy mới vừa Em Em làm sao À mà thầy có muốn gọi điện về cho vợ thầy không Vậy thì thầy gọi đến nhanh đi cho em còn về Duy Thành không nói được gì nữa Mà lấy chỗ cháo còn ấm trong hộp ra ăn Diệp thấy ông thầy chịu nghe lời Thì tủm tỉm cười Cô trở thành ăn xong Thì lấy sẵn thuốc và nước để đó Lát anh uống Rồi mang đồ đi rửa sạch Sau khi Diệp dọn dẹp xong mọi thứ sạch sẽ Thì cô nhắc nhở anh lần nữa Rồi cầm cái túi của mình đi thẳng ra phía cửa phòng Thành đang uống cốc nước Nhìn thấy hành động này của cô Thì vội vàng bỏ xuống bàn mà hỏi với theo Em định đi đâu Em về để thầy khỏi đuổi Khỏi phiên thầy Em về thì ai chăm tôi Gọi vợ thầy đến mà chăm đi Vừa nãy thầy trả bảo với em là Về đi để vợ thầy đến còn gì Vậy giờ em về đây Em... em về luôn đi Tôi không cần nữa diệp cố nhịn cười nhìn mặt duy thành lần đầu giận dỗi kiểu này mà đáng yêu kinh khủng nhưng mà ai bảo cứ hơi tí là dỗi là đuổi người ta về chứ cho chừa đi biết người ta giận nhưng diệp vẫn cứ đi thẳng nhưng thực ra là cô đi để đi mua đồ nấu cho duy thành chứ để anh ăn cháo ở căng tin sợ là không đảm bảo với lại trăm người bệnh như anh thì phải chăm sóc kỹ càng mới mau khỏe lại được diệp về tới nhà là bắt tay vào nấu nướng Rồi xay đủ thứ đồ uống cho Thành trong một ngày. Sau khi cô làm xong đâu đấy thì lại vội vàng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi tới bệnh viện. Ở phòng bệnh, từ sau khi Diệp bỏ về thì tâm trạng của Duy Thành như bị chó cắn. Rõ là bản thân tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cô qua đêm là đủ. Nếu được thì thêm vài ngày nữa càng tốt, còn không thì coi như xuyên nợ chỉ vậy thôi. Thế nhưng khi cô nói chuyện điện thoại vui vẻ với người con trai khác, thì cơn ghen tuông ấm ước của anh lại bùng phát dữ dội. Còn lúc cô dứt khoát bỏ về, thì thành trì lạnh nhạt vững chắc của Duy Thành bị sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác mất mát xâm lấn và sự tham lam lên ngôi, Duy Thành lúc ấy không còn muốn tỏ ra mình cứng rắn, càng không muốn bản thân mạnh mẽ, cũng không còn muốn cái gọi là hy sinh gì đó nữa. Mà anh chỉ muốn cô quay lại bên anh, nhưng chính sự ngu muội, ấu trĩ của anh đã khiến cô vứt bỏ anh ở lại rồi. Giờ phút này Duy Thành thật sự là hối hận Về bản thân nhưng đã quá muộn Để anh níu kéo cô về lại bên mình Nên Thành chẳng còn thiết tha gì Tới sức khỏe của bản thân nữa Anh lại giống như một đứa trẻ to xác Bất chấp muốn ra viện bằng được Nam đang bận việc Ở công ty thì nhận được điện thoại Của Thành nói muốn ra viện Còn nhờ anh về nhà lấy giúp bộ quần áo Rồi mang tới thật nhanh nữa Nam không hiểu xảy ra chuyện gì Mà giọng điệu của bạn lại gấp gáp tới vậy Anh gặng hỏi Mà Thành không nói Chỉ bảo cứ mang đến giúp Rồi tắt máy Nam vỏ đầu suy nghĩ Mỗi hôm qua còn cửa tử trở về Mà nay không biết lý do gì Vì sao lại nhất nhất đòi ra viện giờ này Sau một hồi suy ngẫm Anh Lở mở đoán ra lý do Chắc chắn chỉ có liên quan tới Diệp Thì mới khiến bạn thân của mình nóng vội thế này Nên ngay lập tức Nam gọi điện cho em vợ Nhưng phải qua mấy hồi chuông Thì Diệp mới nghe máy Em đây ạ À ờ Dì đang ở viện hay ở đâu thế Dạ em vừa về nhà Sao về anh À sáng nay anh bận Chưa qua chỗ của Thành được Không biết cậu ấy đã đỡ nhiều chưa Vì là Diệp đã nói rõ ràng Tâm sự của mình với anh rể rồi Nên cô cũng không có ngại ngần gì nữa Kể cả đang bực với thái độ của Thành Thì cô cũng tuôn ra hết với anh rể luôn Hôm nay khỏe hơn rồi ạ Nhưng mà suốt buổi tối hôm qua Rồi sáng nay cứ chốc chốc đã đuổi em về Em ghét Em bị cho bỏ tức luôn Nam nghe tới đây thì hiểu rồi Đến khổ với cái tên bạn thân hâm hấp này Nhưng cũng không trách được Nên anh không nói gì đến chuyện thành đòi ra viện Mà chỉ nói với Diệp mấy lời chủ chốt khác Em biết thừa là bạn anh Nó yêu em nhiều thế nào mà Chẳng qua là vì Em biết rồi Em cũng dọa tí thôi chứ em về mua đồ nấu cháo cho anh ấy đây chứ Xong hết rồi Em chỉ bị đi đến đó đây Ừm, thêm qua đó luôn đi nhá Chiều anh chị tan làm thì vào thăm sau Dạ vâng Diệp kết thúc cuộc điện thoại với anh rể Thì mau chóng lái xe đến bệnh viện Nhìn thành quả của mình làm Mà Diệp thấy lòng mình hân hoan Trước đó cô vốn là một cô gái vụng về chuyện nấu nướng Nhưng từ ngày thích duy thành Cô thật sự là muốn một Diệp nào đó Được nấu cho anh một bữa ăn Nên cô đã không ngừng học hỏi Không biết đã bao lần thất bại Nhưng sau bao ngày kiên trì không từ bỏ thì cô cũng thành công làm được những món mà anh thích. Chỉ tiếc là cô mãi vẫn chưa có dịp nào thể hiện tài năng đó của mình. Nhưng không sao, bây giờ biết rõ tình cảm của nhau rồi. Nhất định cô có nhiều dịp để nấu cho anh ăn. Hôm nay là nấu món cháo thông thường cùng với những thứ đồ uống mà anh thích thì cũng đủ an ủi cô rồi. Cầm thứ đồ trên tay mà Diệp vui mừng hân hoan. Nghĩ tới lúc cô tới gặp Thành Mà nói đồ này sao cô nấu Chắc chắn là anh sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem Chỉ nghĩ tới đó thôi Là Diệp lại cười như một con bé ngốc Tự nhiên thấy đoạn đường đi tới bệnh viện Sao mà lâu đến thế Đỗ xe vào nơi quy định Diệp mau chóng đi thẳng lên phòng bệnh của Thành Miệng cô vẫn mỉm cười ngốc ngách Rồi lại nhìn sang túi đồ trên tay Thì bước chân càng đi nhanh hơn Cuối cùng cũng tới trước cửa phòng anh Biết Duy Thành chỉ có một mình nên Diệp không gõ cửa mà cứ thế là đẩy cửa bước vào Tự nhiên thì trước mắt cô không chỉ là có mỗi Duy Thành mà còn có cả chị gái ấy Người mà ba năm về trước cô đã gặp trên xe đi cùng với anh Nhìn thấy cảnh này tự nhiên cơ mặt của Diệp cứng đơ lại Môi mấp máy mãi mới nói được thành lời Em... chào chị ạ Em xin lỗi chị với thầy vì sợ vô ý của mình Em đến là vì anh Nam có nhờ em mang ít đồ gửi thầy Em để ở đây nhá Em xin phép về luôn ạ Diệp nói rồi vội quay người rời đi trong tích tắc Mà không kịp nghe tiếng hai người gọi cô ở phía sau Cô chạy một mạch xuống cầu thang Thì mới lững thững đi chậm lại Không lẽ vì giận cô Mà Duy Thành quyết định tìm chị ấy Để nối lại tình xưa hay sao Có phải thế không Diệp cứ vừa tự đi vừa hỏi Mà không ai có thể trả lời cho cô được Ra tới xe mà Diệp chỉ biết cục đầu vào vô lăng ấm ức Cô khóc nhưng không quên trách duy thành tệ bạc Mới thế mà đã giận hờn vứt bỏ cô sang một bên Mà nói chuyện tình cảm với người ta Còn gọi người ta đến tận đây nữa Diệp than trách một hồi Quyết định không thèm để tâm tới người ta nữa Mà định nổ máy đi về Thì đúng lúc anh rể gọi điện tới Nhưng cô còn chưa kịp hỏi anh ấy xem có việc gì Đã nghe giọng anh ấy hốt hoảng Diệp em đi đâu thế Sao mà giờ chưa tới bệnh viện vậy Bác sĩ vừa bảo cậu ấy ngất lịm ở phòng kia kìa Ngất? Ngất gì cơ ạ? Làm sao mà có chuyện đó được Em đang trên đường tới bệnh viện Em ở gần đó thì lên trước xem tình hình thế nào Mà rõ là em bảo đi luôn lúc ấy cơ mà Sao mà giờ vẫn chưa tới Em... Không để cho Diệp giải thích một lời Mà Nam tiếp tục dục. Em mau lên nhá, em sắp tới nơi rồi Diệp nghe anh rể dục liên hồi Thì cũng cuống lên Cô không nghĩ ngợi được nhiều Mà phi như bay lên phòng bệnh của Duy Thành Lần này cô lại vì vội Mà quên không giữ phép lịch sự Một phát mở toan cánh cửa ra Thì chả có cảnh ngất lịm nào xảy ra cả Cũng không có bác sĩ hay y tá Ở trong này Tự nhiên đối mặt với người thầy đáng kính Hồi nào tới giờ Lại có cảm giác ghét tới muốn đánh Ánh mắt tức giận của Diệp Nhìn người trước mặt một lúc Mà không nói được gì Cô ấm ức liền quay người rời đi Thì Duy Thành vội kéo cô ôm lại Lần này Thành không định giữ tình cảm của mình trong lòng nữa Mà anh bất chấp nói ra Cho Diệp biết Nhưng lời còn chưa kịp nói tới Để cô vung tay đẩy mạnh anh ra Thầy tránh ra Diệp Tôi xin lỗi Tôi... Thầy có thích làm mấy cái chuyện khiến người khác đau lòng và lo lắng lắm đúng không? Tôi không có làm gì đâu Tôi chỉ là muốn gặp em thôi Ngọc thì nói thẳng ra Sao phải bày ra cái trò này làm gì? Tôi không bày trò gì cả Tôi chỉ muốn gặp em để giải thích Thì còn dám nói là không bày trò sao Nhận ra thái độ giận dữ của Diệp Thì Thành đoán chắc Bạn mình đã làm quá lên rồi Nhưng mà giờ Diệp chịu ở đây Để cô mắng anh một trận cũng chả sao cả Nhưng anh vẫn kiên trì giải thích một chút Lúc em đến rồi lại vội vàng chạy đi ngay Mà không nghe tôi gọi Thì tôi rất sợ em hiểu nhầm Nên mới nhờ Nam gọi cho em một câu Nhưng mà không biết Nam đã nói gì mà khiến em giận thế này. Anh ấy nói thầy ngất liệm ở trong phòng và đang được bác sĩ thăm khám đấy. Em không định quan tâm chuyện hai người làm gì mà đến nỗi ngất liệm ra. Mà tại anh Nam nhờ nên em mới quay lại đây. Nghe lời giận hờn mà còn có cả sự khen tuông trong đó khiến tâm tư của Duy Thành như nở hoa. Nhìn cô dỗi mà cũng thương nữa. Cậu ấy nói quá khiến em không vui rồi. Tôi xin lỗi nhé khỏi cần xin lỗi đi, thấy không sao thì em về đây. giờ này thì làm sao mà duy thành chịu để cho diệp về? cũng phải học theo người ta cái sự lì lợm mà giữ người thương của mình lại chứ. không cho em đi. không đi ở ở lại làm kỳ đà cản mũi hai người ư? người nào? còn ai nữa? phương coi chồng con rồi, chỉ là biết tôi nằm viện thì qua thăm thôi. em về là cô ấy cũng về luôn. Còn nhắc tôi đuổi theo em để giải thích đấy Thì nói với em việc này làm gì Mà cần gì phải giải thích với em Ở thì nói để ai đó Không nghĩ tôi có quan hệ bất chính với người khác Giải thích rằng Tôi 38 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân Ai thèm quan tâm chứ Mà tề kêu cho lắm vào Thì chả ế e đến giờ này Dư Thành nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của Diệp Mà muốn hôn một cái Nhưng anh chưa vội Mà quay người cô đứng đối diện với mình rồi hỏi Giờ tôi không dám kêu nữa rồi Tôi sợ mình còn kêu nữa Thì sẽ mất đi người con gái quan trọng của đời mình Tôi không ngốc nữa Cũng không muốn nghĩ nhiều nữa Diệp Anh Những lời tiếp theo Dư Thành chuẩn bị thốt ra Thì tự nhiên Diệp đưa ngón tay lên môi anh ra dấu ngăn lại Nhưng cô cũng không nói gì Mà chủ động kiễng chân Rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh Níu nhẹ xuống mà hôn Trước cử chỉ bất ngờ này của Diệp Thành có chút ngơ ra, nhưng sau đó anh cũng ôm chặt lấy cô hôn lại. Nụ hôn đầu dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại chứa đựng bao ngọt ngào êm dịu. Và rồi khi hai cánh môi rời xa, cũng là lúc Diệp nói lời thì thầm tỏ tình của mình. Thầy ơi, em yêu anh. Ánh mắt ướt long lanh của cô đối diện với ánh mắt màu hổ phách của Thành. Nhưng giây phút này, cả hai dường như không còn tồn tại bất kỳ trở ngại nào nữa, mà chỉ có thể là yêu... Và yêu hết mình mà thôi Thành xúc động đến nghẹn ngào Nhưng anh không thể hiện bằng cử chỉ yếu đuối Mà bằng một hành động yêu thương vô bờ bến Thành cúi nhẹ người Áp đôi môi của mình Lên đôi môi mềm mại kia mà gặm nhấm Chẳng biết qua bao lâu Mà vẫn chưa muốn dừng lại Càng hôn anh lại càng thương cô gái của mình rất nhiều Xin lỗi em Xin lỗi vì sự hèn nhát kém còi của anh Đã khiến em khổ tâm chờ đợi anh mấy năm qua Không Không cần xin lỗi, mẹ em thương anh nhiều hơn. Anh yêu em. Sau câu nói đó, cả hai lại trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Dù nước mắt chảy dài, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Giờ này ở trong vòng tay người ấy rồi, thì Diệp mới chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ vô tình của mình không còn là vô duyên nữa, mà đã có cái kết ngọt ngào. Dẫu khó khăn đến đâu, thì từ giờ em nhất định không buông tay anh nữa diệp vẫn đứng im trong lòng người thầy của mình cô thực sự không muốn rời ra một chút nào nhưng tại vì đứng lâu quá mà cái chân muốn tê dại luôn nên cử động người muốn ra ghế ngồi thì lúc này duy thành không hiểu ý anh lại càng ôm chặt hơn thì diệp đành lên tiếng bỏ em ra đi không bỏ đâu em tê hết chân rồi đây này nghe diệp nói vậy thành mới vội buông tay cô ra nhưng không phải để hỏi mà ngay lập tức cúi xuống bế bổng cô lên giường hành động nhanh tới mức khi thành đặt diệp ngồi ngay ngắn trên giường cô mới lắp bắp nói được anh anh không biết lượng sức gì hết người em bé xíu thế này anh bế nhẹ mà hôm qua còn nằm thoi thóp thở thế mà giờ đã nói to em không biết sức mạnh của tình yêu nó lớn cỡ nào ư không biết không biết thật không diệp không trả lời mà chỉ gật đầu Khiến Duy Thành mỉm cười tủm tỉm, Anh cũng không hỏi tiếp Mà đưa tay nâng nhẹ chiếc khẳng thon dọn của cô Rồi mạnh dạn hôn lên đó Có biết anh thương em nhiều lắm không? Trước đó không biết Nên đã bỏ lỡ nhau thật lâu Nhưng giờ thì Diệp đã biết rõ rồi Cô cũng thương người thầy giáo đặc biệt này lắm Có điều cả hai khổ nhiều rồi Buồn phiền nhiều rồi Nên giờ này cô chỉ muốn người đàn ông đặc biệt của đời cô Được cười nhiều hơn Được vui nhiều hơn Thương điều không thấy, mà chỉ thấy thầy hành người khác thôi. Từ nay em sẽ không giải rột nữa đâu. Thì tại hành người khác chán rồi chứ sao? Không, không phải thế. Không phải gì nữa, chuyện trước đấy coi như là không nhắc nữa. Nhưng tối qua, hơi tí là đuổi em về này, còn làm sẽ cái bộ mặt ghét bỏ em đấy. Thôi mà, chuyện cũ đã qua rồi, thì chuyện hôm nay cũng không nhắc tới nữa nhé. Nhắc để ai đó thấy mình độc ác lắm Mà còn cả sáng nay nữa cơ Cô nghe cuộc điện thoại thôi mà cũng bị mắng mỏ Rồi lại còn bị đuổi về Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy âm ức lắm đây này Diệp chu môi ra Kể tội trạng của Duy Thành Khiến anh chẳng biết nói gì Bởi vì đúng quá rồi Thì còn nói gì nữa Nhưng mà giờ này anh không còn là ông thầy nghiêm chỉnh Như lúc ở trên giảng đường nữa Thành không để cho Diệp có cơ hội kể tội anh nữa Mà ngay lập tức quay sang chặn miệng cô lại Bằng một nụ hôn nóng bỏng Mặc cho Diệp ú ớ Thì Duy Thành vẫn cứ bá đạo Ôm chặt lấy Khiến cho sự chống cự của cô Dần trở nên yếu ớt Rồi sau đó là buông lỏng bản thân Thì anh biết tha cho Hết đầm bước chưa Học trò của thầy Còn lâu ý Mặt em đỏ trông đáng yêu cực Thầy giờ cũng biết khen con gái rồi nhỉ Khen người yêu của thầy thì nên chứ Diệp nghe vậy thì bĩu môi Nhưng lúc này cô mới nhìn sang phía bàn để đồ Thấy túi đồ của mình vẫn còn nguyên vị trí Thì cô quay ra hỏi Thành Thầy chưa bỏ đồ trong túi sai dùng à? Lúc ấy em bỏ đi Anh còn tâm trí nào mà xem trong đấy có gì cơ chứ? Lãng phí tâm tư Sợi nói là lãng phí tâm tư Thì lúc sáng về em tự đi mua đồ này Tự tay nấu cháo cho thầy đấy Tự say nước uống cho thầy Chứ còn sao nữa Duy Thành vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng Anh lại kéo cô gần mình Rồi nói nhỏ Cất công như thế Thế mà khi mang đến cho anh Chưa kịp nói gì đã vội bỏ chạy Chán em ghê Diệp nghe ra câu nói nửa trêu chọc của Thành Thì vung tay đánh nhẹ vào ngực của anh Mắng vốn Tại ai chứ Ừ tại cái ông thầy sợ hơi này Chứ còn gì nữa Thế bây giờ thầy phải làm sao đây Có muốn đuổi học trò đi nữa không? Ôm chặt rồi Vậy thầy nói xem Sáng nay tại sao lại bỏ ăn? Nghĩ tới cuộc điện thoại sáng nay Đúng là mất mặt quá Nhưng ghen là trạng thái rất bình thường của người yêu nhau mà Nên sau vài giây đắn đo thành cũng nói ra lý do Tại anh ghen Ghen? Ai mà em nói chuyện thân mật với cậu rôn gì đó? Người ta là bạn thôi mà Bạn thì anh cũng không thích nói chuyện kiểu đó Hóa sẽ là thầy của em ghen thật đấy hả Còn hỏi kiểu đó là bị phạt đấy Diệp nhìn cái vẻ mặt của Duy Thành lúc này Mà buồn cười cực Thực sự là không còn một chút xíu nghiêm nghị, Nghiêm túc nào hết Mà đáng yêu lắm luôn Cô cười nhăn nhở Còn đưa tay nhéo nhẹ hai má anh mấy cái nữa Thôi bớt ghen đi thầy ơi Lần sau không được nói nhớ người đàn ông khác ngoài anh đâu đó Nói nhớ ba có tính được không Còn treo nữa Anh phạt cho dáng chịu nhá Em đang muốn phạt đây này Thầy nhắm được thì cứ làm đi Ờ Cái vẻ mặt bất lực của Duy Thành hiện giờ Khiến cho Diệp muốn phì cười lắm Nhưng cô nhịn không được nữa Mà ôm cổ anh thủ thỉ Thầy khỏi ghen cho mất công Nếu em thương nhớ người ta Chả đợi thầy đến giờ này Trước hay sau thì người em chọn người em yêu Chỉ có duy nhất một mình Duy Thành thôi Duy Thành vỡ hòa cảm xúc trong lòng Dù biết rõ Diệp thương mình Nhưng một lời xác nhận này Càng làm cho anh có thêm nhiều động lực Anh sẽ không bỏ cuộc vì em Em sẽ nắm chặt tay anh Ừ Cũng đến trưa rồi Em hôm nay cháo anh ăn cho nóng nhé Ừ bữa trưa này Thì ông thầy nào đó ăn ngon miệng lắm Tự nguyện chủ động trong mọi việc luôn Còn dục Diệp sang hỏi bác sĩ xem Có loại thuốc nào tốt nhất giúp anh khỏi nhanh không Thì Diệp cười cười nói cú cứu hiệu nhất cho thấy là ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nhá. em cứ sang hỏi đi anh muốn mau về nhà với em ở đây có cô hộ lý xinh đẹp phục vụ tận tình mà cứ đòi về là sao nhỉ hộ lý nào anh không cần ai ngoài em thì đây còn gì đây là ai cơ duy thành nhìn lên hỏi diệp thì mới phát hiện ra hành động chỉ tay của cô về phía mình thành chỉ biết cười lắc đầu rồi cốc nhẹ và chán cô một cái Vẫn là cái tính treo chọc người khác Ở với người già cả như thầy ý, Em cũng phải hài hước Chứ không thì chán chết Già đâu mà già Không già, chỉ xếp vào hàng U thôi U cũng có mấy loại U đấy Cô học trò lắm chuyện ạ Vâng, người ta là U20, U30 Còn thầy của em á, Thuộc hàng U40 và vẫn ế Vậy thì mai phải ra viện Cưới vợ luôn, cho khỏi bị mang tiếng ế nhé Diệp tay soạn giường chuẩn bị cho Duy Thành. Nghỉ trưa nhưng miệng vẫn không ngừng trêu đùa anh. Em nào dở hơi mà chịu cưới thầy thế? Còn lâu mới nói. Chắc là người thầy chọn xấu quá nên không dám khoe chứ gì. Xin ơn em. Thế thì chúc mừng thầy chuẩn bị thoát ế nhé. Còn giờ thì mời thầy lên giường nằm ngủ đi. Duy Thành gật gù, đứng dậy nhưng anh không có ý định lên giường nằm một mình mà kéo Diệp lên theo thì cô vội giữ tay anh lại. Thôi anh nằm đi Em ngồi ghế nghỉ một lát Cái ghế kia nằm làm sao được chứ Lên giường nằm cùng đi Cái giường bé xíu mà hai người lớn nằm chật lắm Anh lại chưa khỏe hẳn Nằm sẽ rất khó chịu đấy Không được nằm cùng em Mới khiến anh khó chịu Ơ em Đêm qua ngủ cùng Anh biết hết tật xấu của em rồi Nên không việc gì phải xấu hổ nữa Nhưng mà Không tự nguyện á Anh bé lên giường đấy Diệp nhìn Thành một lúc Nhưng sau đó cũng tự nguyện lên giường Anh đợi cô nằm ngay ngắn Thì cũng nằm xuống theo Có điều chưa nay Duy Thành ngang nhiên hơn hôm qua Là nằm nghiêng người Rồi ôm lấy cô luôn Đã thế còn nói ra tiếng lòng của cô nữa Có phải là em đang nghĩ xấu về anh không? Nghĩ gì chứ? Chắc chắn em đang nghĩ Là tại sao ông thầy lại có thể vô sỉ đến vậy Là anh nói đấy nhá Em không có nói Nhưng em có nghĩ tới phải không? phải đấy mới đó mà đã thay đổi chóng mặt luôn thì tại em che anh già nên anh phải thanh đốt cháy giai đoạn chứ chịu thầy luôn rồi duy thành cười sảng khoái nhưng sau đó anh thì thầm vào tai của diệp bảo mặc dù là rất rất muốn đốt cháy giai đoạn nhưng anh hứa khi nào ra viện anh mới thực hiện nên em cứ yên tâm mà ngủ đi lắm chuyện em ngủ trước đây được rồi không cần ngại nữa anh hứa sẽ không trêu em Diệp không dám nhúc nhích nữa mà nằm im thiên thít. Đếm tới tận 200 con cừu, thì cô cũng bắt đầu lim dim. Duy Thành nằm bên cạnh thì cô đã đi sâu vào giấc ngủ thì nằm đó chăm chú nhìn ngắm. Bàn tay không ngừng vuốt ve lên mái tóc mềm mượt của cô. Thực sự đến giờ này anh mới hết nghi ngờ, mới xác thực. Đây không phải là giấc mơ, người con gái mà anh yêu thương đã ở bên cạnh mình rồi. Đúng là chẳng có ai chiến thắng được tình yêu cũng như anh lúc đầu cương quyết lắm. Nhưng khi Nam nói cho anh biết Diệp đã biết chuyện của anh rồi Nhưng vì cô sợ anh tổn thương Mà làm như không có gì Chịu để anh lạnh nhạt, hát hủi Cũng không có nửa lời oán thán Mà vẫn kiên định Âm thầm ở bên anh Trước sự bao dung, hy sinh hết mình của Diệp Thì anh cảm thấy sự hy sinh của mình Thật là nhỏ bé Nếu trời cho ta một chữ duyên Thì anh nhất định không bỏ lỡ nữa Những năm tháng thanh xuân rực rỡ Đã bị bỏ phí rồi quãng thời gian tươi đẹp còn lại này anh nhất định yêu thương bù đắp cho cô thật nhiều sau một giấc ngủ sâu thì diệp cũng tỉnh dậy vừa mở mắt đã thấy duy thành kiểu nằm nghiêng tay chống vào thái dương nhìn mình chăm chăm thì cô nhăn mặt hỏi anh vừa thức dậy à hay là hay là không ngủ thế nhìn em ngủ ngon mà anh không thấy buồn ngủ luôn anh thức nguyên buổi trưa ấy hả ừ Lại cậy sức tuổi gần về xế chiều Diệp không thèm nói với cái người ngang ngược Có sức khỏe bằng không nẻ nữa Nên dòi giường Thì Duy Thành cũng vội bật dậy giải thích Không phải đâu Là tại vì anh không buồn ngủ thật mà Không nghe Thật mà Với lại nằm bên em anh hồi hộp lắm Ngủ không nổi Lại cái kiểu nói trêu chọc Khiến Diệp tủm tỉm Nhìn thấy Diệp nở nụ cười Thì Thành ghé tai cô nịnh nọt tiếp Mình ra ngoài đi dạo nha Anh uống chút nước rồi đi Uống hết cả hai chỗ này cũng được Giờ còn trẻ con hơn em đấy miễn sao em vui là được Cả hai dắt tay nhau Ra khu vườn của bệnh viện Đi vài vòng cho người khoan khoái Thì Diệp hỏi chuyện trước đây Nói cho em biết Anh để ý em từ khi nào Để ý thì ngay từ buổi đầu tiên rồi Vì anh nhận ra Em là cô gái, anh va phải sân bay mà. Anh cũng nhận ra em sao? Chỉ có em là vô tâm không nhận ra anh thôi. Đâu có, em cũng nhận ra anh ngay mà. Chỉ tại vì khi đó anh cứ lạnh nhạt với em quá nên em không nói ra thôi. Thật không? Thật, mình đúng kiểu là duyên nợ anh nhỉ? Duy Thành nghe Diệp hỏi thì gật đầu. Đúng là anh và cô là duyên nợ của nhau. Hai năm dạy cô đã giấu kín tình cảm. Thêm 3 năm nữa trốn tránh Nhưng rồi giờ, giờ này vẫn quay về bên nhau Người ta nói chẳng sai Nếu là duyên nợ Thì dù có đi hết một vòng trái đất Thì vẫn gặp lại ở điểm xuất phát ban đầu Và anh đã gặp lại cô Ngay chính nơi hai người đã chia tay nhau Duy Thành vẫn đang hồi tưởng lại những ký ức vui có Buồn có Và còn có cả một chút tiếc nuối Thì Diệp lại lên tiếng hỏi anh tiếp Thanh thích em từ khi nào? Anh không xác định rõ là lúc nào Chỉ biết rằng khi anh cảm thấy nhớ em thật nhiều Thì anh nhận ra là mình đã yêu em mất rồi Còn em thì sao Em chắc là thích anh từ trước rồi Anh thấy em ghét anh Tới mãi sau này mới bình thường mà Không phải đâu Em làm bộ đấy Có chuyện này ư ừ. ừ vì thầy của em đẹp trai quá mà Sao thế Nó thích người khác mà giọng điệu ỉu xìu vậy Thì từ đầu em ghét thầy Mà cuối cùng lại yêu thầy trước Đúng là cái tội mê trai đầu thai mới hết Không khí đang rất thâm tình Cảm xúc thì cô học trò Diệp lại hài hước Trêu ông thầy Duy Thành Khiến ông thầy hạnh phúc mà cười sung sướng Trước điệu bộ đáng yêu của cô học trò này Thì Thành làm động tác nhéo mũi cô Rồi nói nhỏ vào tai của cô Em là một cô học trò đặc biệt nhất của anh Anh chưa bao giờ làm sai quy tắc của mình Từ khi vào ngành Nhưng mà anh lại thay đổi Và rồi dần vứt bỏ hết vì em Vậy em nói xem Ai là người thích trước? diệp nghe câu này thì ngẩn người nhìn suy thành Cô nhớ lại những ngày tháng ấy Thì cười rất tươi Quên cả việc mình đang đứng trước ở sân bệnh viện Có bao nhiêu người qua lại Cũng không nhớ là Thành vừa mới hồi phục sức khỏe Mà nhảy lên ôm anh Vậy là anh thích em trước à? Ừ Thế lúc ấy đã 33 tuổi rồi mà còn không dám nói Đúng là thầy kém cỏi hơn cả em Ừ Nên đang hối hận đây này Ghét lắm ghét thì về phòng đi rồi hãy thể hiện chứ em xem bao nhiêu người đang nhìn kia kìa Thành gái sát tai của Diệp nói nhỏ điều này thì cô ngay lập tức tụt khỏi người của anh không dám nhìn xung quanh cũng không đợi Thành về cùng mà Diệp cắm đầu cắm cổ đi thẳng Thành đứng sau nhìn dáng vẻ này của cô thì cười cười lắc đầu rồi cũng nhanh chân đuổi theo tới gần phòng của anh thì Thành gọi cô Diệp, Diệp chờ anh với Mặc cho Thành gọi Thì Diệp lại càng đi nhanh về phòng hơn Lúc vào hẳn trong phòng rồi Mà cô cảm giác Hai má của mình vẫn nóng gian Thì hai tay cứ vỗ vỗ lên mặt mãi Thành bước vào nhìn hành động này Thì cười lớn Biết thế không nhắc em nữa thì xong Còn treo em nữa sao Xấu hổ quá đi Người ta biết mình là ai đâu Họ cười thì lát cũng vui thôi mà Ui trông em kìa Kìa kìa cái gì Nhìn diệm cứ tay chân rậm bình bịch Thì Duy Thành cũng không nhịn được cười Nên anh lại đùa tiếp Thế sao bảo mê dai đầu thai mê hết Thì hành động vừa rồi Có là gì đâu nhỉ Thì em nói cho sướng cái miệng vậy thôi chứ ai lại đứng giữa trốn đông người Mà làm thế thì mất mặt lắm Được rồi, không có ai nói cười Giờ em đâu, mà ai cười thì hở mười cái răng Thời thì khỏe rồi Biết người ta quá đà mà không nhắc sớm Lại còn bày đặt nói thầm với cả sốt ruột Không nghĩ em lại có thêm dáng vẻ đẹp nữa Đáng yêu thật Thôi thầy ở lại đi Em về nhà đã Đang ôm nhau nói chuyện vui đùa Tự nhiên Diệp bảo về Thì Thành lại tưởng cô giận vì anh trêu cô Nên cuống quyết nói Anh xin lỗi anh không đùa em nữa Đừng có đi về mà Em có nói gì đâu mà anh xin lỗi em Thế mà sao tự nhiên lại đòi về thế Thì hơn 5 giờ chiều rồi Em về nấu cháo cho anh Không cần đâu anh ăn gì cũng được mà Em đừng về Cháo sáng sáng nay về em nấu nhiều Em cất đi một nửa trong tủ Giờ về chỉ nấu thêm đồ vào thôi Nhanh lắm Với lại em còn về thay đồ nữa mà Em có mang quần áo theo đâu Vậy em đi nhanh nhá Vâng chừng nửa tiếng thôi Đồng ý rồi Mà Thành cứ lần nữa mới để cho Diệp đi Về tới nhà Diệp thấy ba mẹ và anh chị ngồi phòng khách Thì cô cũng nói qua chuyện của mình Rồi xin phép ba mẹ cho cô đến chăm sóc Duy Thành cho đến khi anh ra viện. Ba mẹ của Diệp cũng đã được Hạnh và Nam nói rõ từ hôm trước. Đến bữa nay Diệp xin phép thế cũng gật đầu đồng ý. Giờ ông bà cũng không đưa ra ý kiến gì cả. Mà đợi khi Thành khỏe lại thì nói chuyện rõ ràng hơn. Duy Thành từ lúc Diệp về cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh. Chốc chốc lại ngó cái điện thoại xem mấy giờ. Nhìn tới cả chục lần thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh tưởng là Diệp đã đến Thì mau chóng chạy lại, mở cửa ra Nhưng khi nhìn thấy Tuấn đứng ở bên ngoài Thì nụ cười tươi bắt đầu trở nên gượng gạo Tuấn ngay lập tức nhận ra bệnh nhân quen thân của mình Đang ngóng đợi tình yêu Thì cũng muốn trêu đùa vài câu Anh không hoan nghênh em đến thăm à? Đâu có, chú vào đi Đang mong Diệp phải không? Chú gặp anh có chuyện gì trao đổi phải không? Lại né câu hỏi rồi Nhưng mà anh đoán đúng rồi đấy Liên quan đến Tuấn Thì Dư Thành biết là nói chuyện gì Nhưng anh quyết tâm ở bên Diệp rồi Thì dù kết quả ra sao Anh cũng chấp nhận Chú cứ nói đi Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu Vậy chú nói đi Hôm trước giáo sư Jim Có gửi phản hồi lại cho em về bệnh án của anh rồi Nhưng để có kết quả chính xác Thì anh cần qua bên đó một chuyến Ừ Còn một phần trăm thì chúng ta vẫn phải cố gắng chờ anh khỏe hẳn Em sẽ cùng anh qua đó kiểm tra lại Giờ anh và Diệp xác định gắn bó Thì không được bỏ cuộc Ừ cảm ơn chú Mình là chỗ thân tình Anh không cần phải khách sáo đâu Anh cố gắng ăn uống hồi phục sức khỏe càng nhanh Thì thời gian chữa trị lại càng sớm Hai anh em vừa nói chuyện đến đây Thì Diệp mở cửa đi vào Diệp thấy hai anh em với vẻ mặt có chút trầm xuống Thì cô nhìn sang Thành như muốn hỏi có chuyện gì Thành vội đỡ túi đồ trên tay của cô Đặt xoay bàn rồi nói Không có chuyện gì đâu Là Tuấn nhắc nhờ anh chịu khó bồi dưỡng sức khỏe Để sang Mỹ kiểm tra lần nữa ấy mà Thật không? Thật, không tin em cứ hỏi Tuấn đi Diệp vẫn nửa nghi ngờ Nên nhìn qua Tuấn thì cũng gật đầu xác nhận Đúng đó Diệp Vừa rồi là hai anh em bàn chuyện Sắp xếp thời gian sang bên kia Kiểm tra lại cho Thành Chứ không phải là có chuyện gì giấu em đâu nên đừng suy nghĩ nhiều nhé. Vâng, thôi em ở lại với Thành đi Anh đi về đây Dạ vâng em chào anh Diệp tiễn tuấn ra khỏi cửa Thì quay vào định lấy cháo cho Thành Anh ngăn cô lại Em Anh không có chuyện gì giấu em đâu Nên đừng có lo lắng nữa Anh hứa với em rồi đấy Không được bảm lại một mình đâu Dù có thế nào Anh cũng không buông tay em Anh thề đi Chỉ cần em ở bên cạnh anh Thì cả đời này anh không để em bước một mình Diệp gật đầu ôm chặt lấy Thành Thì anh vỗ về an ủi cô Được rồi, ngoan nào Xem nào, tối nay em nấu món gì cho anh ăn thế Em chỉ nấu cháo với lại xay đồ uống cho anh thôi Còn canh gà là mẹ bảo cô giúp việc hầm trước cho anh đấy Lúc em về đã nấu xong rồi Duy Thành nghe vậy Thì nới lỏng vòng tay rồi lau nước mắt cho Diệp Anh mỉm cười nói với cô Hôm nào về anh sẽ đến nhà cảm ơn ba mẹ em Nhưng hôm nay anh muốn khen vợ anh rất giỏi Đảm đang lắm rồi Ai là vợ anh chứ Thế không định lấy anh à Còn chưa hỏi mà đã nhận vợ cái gì Anh đúng là cái ông thầy già nuôi rồi Chả có chút lãng mạn gì cả Nghe cô nói rỗi Mà Thành cứ tủm tìm Thế nhưng anh chưa dừng lại Mà có ý trêu chọc cô tiếp Học nấu ăn về anh Mới hôm nay lại còn bỏ cả công việc đến đây Chăm sóc rồi Mà vẫn còn kêu căng hả cô học trò nhỏ Là con gái được quyền kêu chứ Mà anh còn không nghĩ ra làm cái gì cho lãng mạn ấy Em cắt phần tối nay đấy. ơ, để cho anh nhịn đói thật à? Cho đói mới nhớ ra việc cần làm. Thành lúc này cũng bầy nhảy lắm. Anh cầm tay Diệp tiếp tục hài hước. Thầy năn nỉ đấy. Không có năn nỉ gì hết. Người ta bảo là ăn no, đầu óc mới sáng suốt. Co mà da bụng căng thì trùng ra mắt thì có. chưa ở đó mà sáng với trải suốt. Lần này Duy Thành cười thành tiếng luôn. Diệp của anh ngày càng đáng yêu kinh khủng. Nhịn không được Anh liền cúi xuống thơm nhẹ lên má của cô rồi nói nhỏ Cho thầy ăn đi không đói bụng Đau bụng rồi đây này Còn cười nữa em cho nhịn đấy Không cười Nhưng muốn hôn lên cái môi đang chu kia lắm rồi đấy Cái đồ già cả xấu tính Chính vì anh xấu Em mới thích còn gì Thế giờ thầy có ăn không Hay là thích trình bày đây Ăn chứ duy Thành ngồi xuống ghế Còn Diệp thì thoăn thoắt cái tay lấy đồ ra bát cho anh. Nhìn động tác đã làm thành thục hơn trước đó rất nhiều. Lại khiến anh cảm động. Từ mai em đừng vất vả nữa. Anh ăn tạm ở đây vài ngày cũng được. Không có vất vả đâu. Em muốn tự tay nấu cho anh mà. Anh thương lắm. Thương thì ăn hết chỗ này cho em. Hai đứa mình cùng ăn nhé. Cũng được ạ. Hai đứa ăn xong thì đi dạo vài vòng mới quay lại phòng nghỉ ngơi. Đến tối nay là lần thứ ba nằm cùng rồi Nên Diệp cũng không còn ngại nữa Mà cô chủ động lên nằm trước Cả hai nằm ôm nhau Thì Duy Thành kể về cuộc sống của anh Khi ở Pháp Thành nói trước kia khi chưa biết cô Thành sống ở đâu cũng chẳng quan trọng Nhưng từ khi có tình cảm với cô Và rồi phải rời xa Thì ở đâu anh cũng cảm thấy khó khăn Lúc chia tay mọi người Thì sau cuộc đi chơi ở Sầm Sơn về Anh quyết định sang Pháp luôn Và không về nữa Nhưng suốt cuộc anh lại không làm được vẫn cứ đi đi về về mà không chỉ đi về mỗi Việt Nam, anh còn bay sang cả nước Anh chỉ để được trông thấy cô từ xa cũng thỏa lòng. Rất nhiều lần anh đã sang đó nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ đứng quan tâm cô mà không dám tiến lên bởi vì sợ cô khổ. Diệp nghe Thành tâm sự tới đây, thì cô đột ngột ngăn lời anh lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Không cần anh kể hết những gì của cô sau đó cô cũng hiểu. Tất cả cũng đã qua rồi, để cho nó qua đi. Giờ này cô chỉ cần anh quyết tâm cùng với cô thôi. Thành, nếu mà trường hợp chúng ta không thể có con thì mình sẽ xin con nuôi, chứ nhất định anh không được bỏ lại em nữa. Cảm ơn em. Hứa với em đi, phải sống thật vui vẻ nhé. Ừm, hôn lại em một cái đi. Thành nghe lời đề nghị này thì mỉm cười hạnh phúc, anh cúi nhẹ đầu, đặt môi mình lên môi cô thật từ từ, nụ hôn thay lời muốn nói trao gửi bao yêu thương mà anh muốn dành cho cô. Anh yêu em. Em cũng vậy. Sau giây phút trầm ấm thâm tình đó, thì Diệp vẫn luôn là người vén màn cho sự vui nhộn của cả hai. Em hỏi cái này nhé. Sao em? Sao Zalo của anh ấy cũng nhạt nhẽo y như con người của anh vậy? Chẳng có gì để xem cả. Giảm chê nhạt nhẽo sao? theo nói không đúng à? May mà anh gặp em đấy chứ không lại á cằn cỗi già nua gặp được em nên anh mới như cây xanh được tưới thêm sức sống này vẻ đẹp trai của anh được gì phát huy tác dụng đấy vâng cảm ơn cô diệp xinh đẹp nhé chả vậy thì sao mà anh nói đi sao cái zalo của anh chắn phèo thế ngoài cái ảnh đại diện ra chỉ có mấy cái dòng trạng thái đơn thuần mà khó hiểu nhất là cái dòng cuối cùng ấy tóm lại anh chúc cô gái nào của anh sống hạnh phúc thế hả dạo này Diệp càng nói càng bóng gió lắm. Nói tới đây thì Dư Thành hiểu ngay là cô có chút ghen tuông rồi. Em nói nhiều thế có phải là từ nãy tới giờ là vì ghen phải không? Em thèm vào mà ghen ý. Không ghen thì bà Zalo lô của anh làm gì? Tò mò làm gì? Thì em vô tình xem thôi. Thấy nhạt quá nên hỏi vậy thôi. Nhạt nhẽo quá thì không nên tìm hiểu đâu em ạ. Có tìm hiểu cũng chán phèo ấy mà. Tốt hơn hết là đi ngủ cho khỏe người. Ơ... Ngủ thôi Ngủ thật à? Anh buồn ngủ rồi Chưa hỏi ra ngôi ra khoai Thì Diệp làm sao mà ngủ được Cô nằm trằn trọc, Lăn bên lọ qua bên kia Cuối cùng cũng phải mặt dày hỏi ý tứ lần nữa Anh nói em xem Hình đại diện đó là thế nào thế Mà còn có mấy status gì ấy Sao lại trùng với những ngày em ở bên anh vậy nhỉ Anh có ai bên đó à Ừ bạn gái của anh ở đó Diệp nghe Duy Thành xác nhận Cô ngồi hẳn dậy hỏi với tông giọng lên cao Bạn gái á Thế mấy năm qua anh đã có người yêu rồi sao Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Diệp Mà Thành không trả lời ngay Mà còn cố tình bảo Diệp đoán nữa Em đoán thử xem Anh không nói thì thôi Ơ sao thế Em đi về đây Thế này mà còn nói không ghen sao Thì ghen tí cũng được chứ sao Diệp phụng phỉu Làm mình làm mẩy Mà Duy Thành cứ cười tủm tỉm Ừ, nghe đi cũng tốt Thế thầy có nói không nào? Có, người yêu anh Đúng là du học ở bên nước anh thật Ơ Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Cô tên là Ngọc Diệp Đang định vung tay đánh trông thể giáo đáng ghét Thì nghe thấy anh nhắc đến tên của mình Thì Diệp hạ vội cái tay xuống Còn cười thầm trong bụng nữa Nhưng rồi vẫn làm ra cái vẻ mặt bình thản hỏi thêm mấy dòng trạng thái kia là sao? Là viết về em đấy. Về em? Ừ, trước đây gia lô của anh không có gì đặc biệt. Nhưng từ ngày anh thích em, anh đã thay đổi hình đại diện là ngôi trường em học. Cũng vì không dám cho ai biết tình cảm đơn phương của mình dành cho em, nên tất cả những gì anh viết đều là mập mờ. Ngày em nhập học, anh đã bay sang đó chỉ để nhìn thấy em an toàn thôi. Còn lần em đi làm thêm, anh cũng đã sang đó, nên mới biết... Em thích được nhất là chỗ đấy Sinh nhật em năm nào anh cũng nhớ Nhưng không dám nhắn nhủ gì Anh sợ phiền em Nhưng đều biết em ngồi ăn kem vị matcha một mình Đến khi em đi làm Và rồi em tốt nghiệp anh đều có mặt Anh biết là John theo đuổi em Vì anh có bạn làm ở bên đó Khi ấy anh nghĩ nếu mà em đồng ý với John Anh cũng sẽ chúc mừng em Chỉ là tới khi nghe chính miệng Trung nói Em cũng thích anh Thì anh không hề muốn nói lời chúc mừng đó Anh muốn dành em về bên anh nhưng đáng tiếc là anh chưa kịp làm điều đó thì bị tai nạn xe và khi biết mình chẳng thể có hy vọng mang lại hạnh phúc cho em thanh không còn dũng khí giành giật em nữa anh đau khổ nhung nhớ em và lần sinh nhật thứ năm thứ ba của em ở bên nước anh anh lại không nhịn được mà bay sang chỉ để được nhìn em và rồi khi anh thấy em và john ôm nhau ở trước khu nhà em ở thanh quyết định quay về biết em tìm được người mình yêu lẽ ra anh nên yên tâm nhưng mà đúng là anh rất ích kỷ muốn nói lời chúc mừng em Nhưng mà tim của anh lại không làm được Và rồi khi về tới Việt Nam Biết em và John chỉ là bạn bè Anh đã rất vui Có điều anh vẫn hèn nhát Không dám đối diện với em Anh đúng là kém cỏi phải không em Không Mà đó là vì anh thương em Anh biết không Em cũng như anh ấy Dù là chúng ta chưa một lần thổ lộ tình cảm với nhau Nhưng trong tim của em chỉ có một mình anh Mà không thể chứa đựng thêm ai khác Anh à Chờ định chúng ta có duyên phận với nhau rồi Đừng đừng trốn tránh nữa nhé Hãy yêu em như anh đã từng như thế Đừng từ bỏ, đừng hối hận có được không Anh chưa bao giờ hối hận Chưa bao giờ ngừng yêu em Giờ này em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất Diệp Biết thành định nói gì tiếp Nhưng cô ngay lập tức ngăn lời anh lại Rồi thủ thỉ tâm ý của mình Anh Từ giờ mình không nói chuyện quá khứ nữa Mà chỉ nói chuyện hiện tại và tương lai của chúng ta được không Ừ, nhưng muốn tương lai có em thì giờ đi ngủ đã. Thành gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán của Diệp chúc ngủ ngon, rồi sau đó cả hai ôm nhau ngủ một mạch cho tới sáng. Nằm thêm hai ngày nữa thì Thành mới được xuất viện. Không ai bảo ai mà vợ chồng Nam và vợ chồng Hoa cùng vào đón Thành về nhà. Để chúc mừng cho bạn mình khỏe lại và thoát kiếp ế thì Nam có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng X. Trung với bạn gái cũng tranh thủ lên gặp thầy của mình trước khi bay lại bên kia Tối đó mấy anh chị em lại được Diệp tụ tập Ăn uống hát hò tới tận khuya mới rủ nhau về Diệp thấy Trung và bạn gái không về nhà Bác ở trên này mà hai người rủ nhau qua khách sạn Thì cô lên tiếng trêu chọc Ông Trung chuẩn bị cho mọi người ăn cỗ rồi nhỉ Ừ thế nên bà mau thực hiện lời cá cược năm nào của mình đi Chuyện nhỏ ông thích đi đâu Cứ việc hô lên một tiếng là tôi order luôn và ngay Đấy Bạn mình phải giữ lời hứa thế mới đáng yêu chứ Nhưng mà kể ra Ông cũng nhanh chân thật đấy Chuyện tôi là cứ phải ngắm chúng đích là cưới ngay Ai lại để lề dề như bà Chán lắm Biến đi Sao thế Giờ còn xấu hổ hả cô nương Thời đại nào rồi mà cứ ỏn ẻn thế Có ngày con nào nó hốt mất thầy thì dáng chịu nhá Tôi không thèm nói chuyện với cái đồ vô sỉ như ông nữa Mấy anh chị em còn lại Thế Diệp không đấu nổi lại cái miệng cá ngã của Trung Thì cười ầm cả lên Khiến Diệp xấu hổ Đứng nét vào cạnh ông thầy của mình Thành nhìn người yêu bị bắt nạt Thì lên tiếng đe dọa Trung Thế cậu Trung có muốn sang năm hoàn thành chỉ tiêu tiến sĩ không Mà nói nhiều thế Ơ thầy việc nào ra việc đó chứ Thế không được thiên vị Tôi lại cứ thích thiên vị đấy Cậu có ý kiến à Dạ không em không có ý kiến Thầy còn chưa hướng dẫn cho em đề tài sắp tới Em tội gì làm bạn em mất mặt chứ Biết điều thế là tốt Em lúc nào mà chả biết điều Chỉ là em ngạc nhiên là Thầy bây giờ chả có công bằng gì cả Em không phục Đó là vấn đề của cậu Ui Nam cười sảng khoái mà nhìn mặt thằng em chung tiêu nghỉu Thì cũng đứng ra nói đỡ Không biết từ bao giờ mà bạn của mình Mất hết cả quy tắc không biết Đến cả học trò cưng bây giờ Cũng không cần cho công bằng rồi Bây giờ Diệp là quy tắc của tôi, các cậu có cần ý kiến gì không? Cả nhóm chứng kiến hai lần Duy Thành nói mấy lời ngang ngược thì ôm bụng cười lớn. Đúng là giáo sư Thành của thời hiện đại rồi, cãi ngang cãi lý không cần quy tắc. Mà giờ này thì vợ tương lai của anh mới là quy tắc cơ đấy. Tối hôm sau nữa thì Duy Thành hẹn sang nhà Diệp để gặp mặt gia đình cô nói chuyện. Đến hôm nay thì ba mẹ Diệp cũng chứng kiến hết tất cả rồi nên ông bà đã ngầm chấp nhận. Bà Nhung tâm tình vui vẻ Chu đáo Chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn Thì Hải lên tiếng trêu đùa mẹ mình Hôm nay có con rể tương lai sang có khác Mẹ cẩn thận thế cha bố nhà anh Hàng ngày tôi vẫn chu đáo Cho ba con anh còn gì Hôm nay nhà có khách Thì phải tươm tất hơn chút chứ Còn thấy rõ là ba mẹ vui như Tết đấy chứ Không vui sao được Sắp cho được quả bom nổ chậm đi rồi Mọi người nghe bà Dung nói Diệp Là quả bom nổ chậm thì cười vang cả nhà. Diệp thấy thế nhăn kháng nghị. Con đang làm theo đúng yêu cầu của cả nhà rồi còn cười con nữa. Hai tuổi mới yêu đương thì sống quả bom chậm. Mẹ. Chị dâu của Diệp đang bế con cũng xen vào góp vui. Lấy chồng mau thôi cô Diệp ơi, lấy nhanh để mẹ con cháu còn ăn cỗ chứ. Lại cả chị nữa. Đang ế đừng có kêu em ạ. Anh trai của Diệp cũng hùa vào trêu cô thì cô xấu hổ đứng lên. Cả nhà chỉ được cái ăn hiếp em thôi. Đúng lúc cô định mắng vốn anh trai lận nữa thì nghe có tiếng chuông cửa. Diệp đoán là giáo sư của mình đến nên giơ tay cảnh cáo anh trai rồi chạy biến ra ngoài cổng. Đúng là Duy Thành tới thật. Hôm nay trông anh trong bộ quần áo lịch lãm thì vẫn cứ là soái ca của cô. Anh đúng là hợp với quần âu áo sơ mi có hơi gầy một chút nhưng nhìn chẳng thấy giả đi tẹo nào. Diệp cứ đứng ngây ra mà quên mở cổng Thì Thành gõ gõ vào cánh cửa nhắc cô. Em không định cho anh vào nhà cho hỏi mọi người sao? À em ở đây. Làm gì mà em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Diệp mở hẳn cánh cổng ra. Để Thành vào bên trong. Cô mê ghé tay anh nói. Tại vì hôm nay anh đẹp trai quá khiến em mất hồn đấy. Lại đùa. Thật đó đẹp trai cực luôn. Lại còn thơm nữa. Mê sai quá cho cô Diệp ạ. Duy Thành búng nhẹ mũi của Diệp cười treo cô, thì cô chỉ tủm tỉm rồi bước theo sau. Khi cả hai vào tới phòng khách, thì Duy Thành lịch sự lên tiếng chào cả nhà. Ba mẹ Diệp thì vui cả buổi, nên giờ nhìn thấy con rể tương lai bảnh bao đi đến thì hồ hởi nói: ngồi xuống đi con. Con cảm ơn cô chú ạ. Bà Nhung thấy cả nhà đông đủ, thì nhắc mọi người qua ăn cơm luôn. Trước khi vào bữa ăn, thì Duy Thành cũng mạnh dạn đứng lên xin phép ba mẹ Diệp. Cho hai người được qua lại tìm hiểu yêu nhau Rõ là người rất sẵn sĩ trước đám đông Nhưng khi vào việc chính của mình Thì cũng có chút áp lực Và phải tới khi được sự cho phép của người lớn Thì Duy Thành mới bớt đi vẻ căng thẳng và lo lắng Sau khi ba Diệp nhắc nhở vài lời Thì mẹ của Diệp cũng nói thêm Ba mẹ tôn trọng quyết định Cũng như sự lựa chọn của các con Thế nên một khi hai đứa đã xác định đến với nhau Thì dù có khó khăn gì cũng phải vượt qua Bởi trong cuộc sống Không phải lúc nào cũng xuân sẻ trường hợp của hai đứa có đặc biệt hơn mọi người một chút thì càng phải cố gắng nhiều hơn quyết định đồng hành cùng nhau thì niềm tin và sự chung thủy đặt lên hàng đầu mới bền được vâng chúng con hiểu ạ bữa ăn diễn ra vui vẻ chuyện tình cảm của diệp và thành được cả nhà ủng hộ thì cả hai càng thấy vui hơn thành là tuyếp người thích làm nhiều hơn nói nên hôm nay dù được sự cho phép của cả nhà anh cũng không lên tiếng hứa gì xa xôi mà chỉ tự nhủ bản thân cố gắng là những việc tốt nhất cho Diệp bây giờ Và cả sau này nữa Người già thường ăn ít Nên sau khi nói chuyện chính xong Thì ba mẹ Diệp cũng đứng dậy Nhưng lại không khí vui vẻ thoải mái cho các con Hai ông bà Bế hai đứa cháu đi chuyển ra phòng khách Xem TV Thì nam rót rượu tiếp ra cho ba anh em Rồi nói với Duy Thành Ông gọi anh Hải là anh Thì đương nhiên rồi Nhưng mà giờ xác định mối quan hệ với dì Diệp ấy, Cũng nên gọi tôi một tiếng anh rể đi đơn giản Hải cũng gật gù nói thêm vào Còn nếu không gọi được ấy, thì cứ chịu phạt là 5 ly liên tục nhá Diệp nghe anh trai làm khó tình yêu của mình thì hóng hớt bên Hai xã giao công việc quen rồi nhưng mà thành nhà em có hay uống đâu mà theo các anh được chứ Hạnh và chị sâu ngồi nãy giờ bắt được câu chữ then chốt thì nói Ui giời, thành nhà em cơ đấy bên nhau gớm nhỉ Thêm chỉ nói sự thật thôi mà Này em gái, một người là anh trai em, còn người kia là anh rể em đấy. Nhưng Duy Thành ấy vẫn cứ là người dưng đấy nhá. Các chị chơi khôn thế, hồi vào bắt nạt người mới sao? Duy Thành thấy diệp vì mình mà đứng trước anh chị tranh luận, lo lắng, thì vui mừng. Anh cầm tay cô vỗ vỗ mấy cái rồi mới nói câu tình cảm động viên, nhưng ý thì đầy sự kiên định. Không sao em, kiểu gì anh cũng không để thua. Nhưng mà em phải tin tưởng vào chồng tương lai của mình chứ câu này thành nói nhỏ vào tai của diệp khiến cô đỏ mặt thì anh trai cô lại vỗ tay khen ngợi cho sự tự tin của thành có khí thế hai người đi tới đâu em xin theo đến đấy nam nghe được câu nói này của bạn mình thì cười ha hả vỗ vai duy thành cái đét tốt tốt phải thế chứ hải và nam nói vậy cho có khí thế thôi Chưa biết suy Thành còn phải giữ sức khỏe Để chuẩn bị cho chuyến kiểm tra lần tới Nên mấy anh em cũng chỉ làm thêm mấy ly Rồi dừng hẳn Bữa ăn sau đó chỉ toàn là mấy chuyện vui Nhằm giúp Thành có động lực nhiều hơn Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Thầy ơi em yêu anh của tác giả Hạ Long Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like Chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn